Tuần tỷ hoàng đế sau khi mà thôn tính Hàn, Ngụy, Sở, Tề, Triệu, Yên và các nước chư hầu khác, đã huy động 50 vạn tinh binh phạt bách Việt. Có điều sau khi mà chiếm được đất Âu Việt, tiến vào đất Lạc Việt thì quân tần vì phải đi xa mệt mỏi, đánh lâu thiếu lương, lại gặp phải quân dân dũng mãnh của hai tộc Âu Việt và Lạc Việt hợp sức cho nên chẳng mấy chóc đã bị đánh tan. Từ lần viễn trinh ấy về sau thì đất Đại Việt trở thành niềm khao khát của các hoàng đế Trung Hoa. Đầu đuôi là do trong con đoàn nhà Tần do đồ thư cầm đầu, có một phù thủy tên là Quách Lâm. Người này là một cao nhân trong giới phong thủy. Phong thủy sư thuộc về phái hình thế, thường nhờ vào học hỏi mà nắm vững quy luật vận chuyển của sinh khí, từ bố cục của thế đất, bổ túc kinh nghiệm về sự hình thành, hội tụ của huyệt kết. Từ ấy họ có thể táng mộ phần một người để con cháu người ấy được hưởng lợi. Nói về phong thủy hình thế... Mặc dù có thể tóm gọn trong vài câu để viết đại khái, nhưng mà thế đất mỗi nơi mỗi khác, luồng sinh khí lại bị chi phối bởi nhiều yếu tố, cho nên ẩn chứa bên trong việc tầm long điểm huyệt là muôn vàn biến hóa. Các cụ xưa có câu, ba năm tầm long, mười năm điểm huyệt chính là đề chỉ cái biến hóa muôn vàn của phong thủy. Tỷ như việc nắm bắt được đường đi của sinh khí mà tổ sơn hấp thụ từ trời thế nào, biến chuyển của nó khi mà đi qua các địa hình đồi núi ra sao. Khi xuống đồng bằng thì nó chuyển mình như thế nào? Dòng sinh khí đi nông hay sâu dưới lòng đất, táng mộ phần của người có tứ trụ như thế vào huyệt ấy liệu có hợp hay không? Hay như việc huyệt kết tụ tại đâu, quy luật kết huyệt ra sao, ảnh hưởng tới địa hình xung quanh và tốc độ dòng chảy của nước như thế nào, táng mộ nông hay sâu làm cho vừa đủ, cũng là những yếu tố cần để kể tới. Khi bàn về hình dáng của tổ sơn thì tổ sơn lại chia làm nhiều loại. Bàn về huyệt kết thì lại phân ra vô số cách cục, các hình dáng, vân vân. Cách cục này nhiều khi na ná giống nhau nhưng mà về bản chất lại có điểm khác biệt. Chẳng những vậy, tổng hợp những sự đa dạng này cuối cùng đưa ra không biết là bao nhiêu khả năng của địa điểm táng và phương thức táng huyệt. Phong thủy sư nếu như là không tinh thông từng cách cục thế đất, am tường về tính chất luân chuyển của từng dòng sinh khí thì khó có thể tìm được đất táng hợp lý. Trên đây thì mới chỉ lêu ra những điều trong sách vở nói đến. Còn nhiều điều phải dựa vào thực tiễn hiện trường thì mới có thể cảm quan cụ thể được. Ví dụ như là khi xét dòng nước, nếu rách có ghi nước chảy nhanh thì thật khó lòng đích lượng thế nào được gọi là nhanh, thế nào được gọi là chậm. Bởi vậy nên ước đoán thế nào còn phụ thuộc vào chủ quan của mỗi phong thủy sư. Cái nghề người ta học cả đời không thể nào tả trong vài câu chữ. Trở lại chuyện Tần Thị Hoàng sau khi mà hợp nhất được chư hầu thành một đế quốc, ngày đêm lo lắng giữ cho ngôi báu được trường tồn. Và điều mấu chốt nhất chính là làm sao sống được mãi mãi Vậy nên toàn tỷ hoàng cử rất nhiều thuộc hạ đi khắp nơi tìm thuật trường sinh bất lão Thuật trường sinh thì có rất nhiều dị thuật tu luyện khác nhau Tùy thuộc vào niềm tin của mỗi người Có người dùng thủy ngân để chế đan dược Có người lại nhờ vào bùa ngải mà luyện thành Trong số đó thì một số người tin vào vu giáo Lại dùng linh vật để luyện phép trường sinh Linh vật ấy phải thấm nhuần sinh khí của trời đất Và Quách Lâm chính là một người đề xuất tư tưởng này với tần thị hoàng. Theo hắn thì khả năng của con người có hạn, việc tu luyện trường sinh bất tử không thể dựa vào việc sinh khí trời đất mà duy trì, nếu không chọn được linh vật qua ngàn năm hấp thụ được sinh khí ấy thì khó có thể tu tập viên mãn được. Quách Lâm mô tả linh vật ấy là thu được sinh khí từ trời đất trong nhiều năm, từ ấy đủ để kéo dài cuộc sống của kẻ tu tập. Bản thân thì Quách Lâm đi khắp Trung Nguyên mà vẫn không tìm ra Phật ấy. Hắn cho rằng chưa tìm được Phật nào có sinh khí đủ mạnh, bởi luồng sinh khí từ đỉnh Côn Lôn không mạnh bằng dãy hy Mã Lạp Sơn, mà dãy ấy kéo dài tới đất Nam rồi chìm xuống biển. Cho nên hắn tham gia vào lần viễn trinh này chính là để thăm dò mảnh đất phương Nam. Các phong thủy sư cao thâm cần nhất là tố chất trời đất, gọi là tính cảm ứng, tức là khả năng cảm nhận được nguồn sinh khí giống như là cảm nhận được nóng hay lạnh vậy. Những người này khi mà ở gần huyệt kết có thể cảm ứng theo nhiều cách khác nhau. Một số thì nổi sa gà toàn thân, một số xây sầm mặt mày, số khác thì lại ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ, có người nếm đất thấy vị ngọt, vân vân. Quách Lâm vốn là xuất thân là phong thủy sư phái hình thế, người này được trời phú cho tính cảm ứng ấy. Lại nói khi mà tần quân tiến vào đất Lạc Việt, Quách Lâm bỗng mắt mũi trợn ngược, mặt chuyển sang sắc hồng. Đỉnh đầu bốc lên một đàn xương trắng, miệng thì lầm bầm đất quãng. Nơi này, nơi này. Sau khi mà Quách Lâm lắp bắp câu ấy thì lập tức ngưng bật, thổ huyết mà chết. Trong quân tử ấy có lời đồn rằng, mảnh đất Âu Lạc có sinh khí quá mạnh mẽ khiến cho Quách Lâm chịu không nổi. Rồi lại có người nói sinh khí ấy đắt hẳn sinh ra khi mà thánh vật tu tiên. Có người lại nói mảnh đất này tử khí u ám bao trùm, Quách Lâm nhạy cảm với luồng khí ấy nên không chịu nổi, lục phổ ngũ tạng phỡ nát về sau thì quân Trần thua về nước, tin đồ đấy cũng theo đó mà về phương Bắc. Có điều thì càng về sau người phương Bắc càng nhận ra cái mảnh đất bé như là vạt áo của họ không phải là vật trong túi có thể dễ dàng đến lấy như là ban đầu họ tưởng. Trải đến gần nghìn năm đô họ, người Hán vẫn không thể làm chủ được vùng đất này. Dân tộc Việt trong 1.000 năm ấy vẫn không ngừng nổi dậy kháng chiến, những phong tục tập quán vẫn được truyền từ đời này sang đời khác. Nhìn một người Hán và một người Việt. Người ta vẫn thấy sự khác biệt điển hình. Người Hán thì dần tin rằng nhờ vào thế đất đẹp mà con người nơi đây có khí phách hào hùng, tinh thần linh bấn, thể chất nhanh nhẹn cho nên rất khó kiểm soát. Rồi cho đến thời Đường, có người tên chữ là Cao Thiên Lý, đất U Châu, tục gọi là Cao Biển, được giữ chức An Nam đô hộ kinh Lược Chiêu Thảo xứ, mang quân đánh Nam chiếu khi ấy đang cướp phá An Nam. Trước khi đi thì biển tâu với vua Đường chuyện xưa về Quách Lâm. Hắn cho rằng chưa rõ đất Nam có linh vật tu tiên hay không, nhưng mà vượng khí quá nhiều, cho nên sản sinh ra nhiều anh tài tuấn kiệt. Đất ấy không khi nào yên là do nhân tài như nấm sau mưa. Nếu như là không hám hiểm tìm cách làm suy yếu vùng đất này thì khác nào muốn thuần hóa cọp giữ làm ngựa để cưỡi. Vua Đường khen phải, liền sai biển tìm yếu huyệt của An Nam mà chấn yểm Biển vâng theo, lại xin vua một Phật, vua ngay xong thì tái mặt nhưng mà cuối cùng cũng thuận theo. Cao Biển sau khi mà đánh đuổi quân Nam Chiếu, ổn định lại đất Nam, liền thực hiện phép yểm, lưỡng quách, bát quái trận. Phép yểm ấy thì có hai vòng bát quái, một vòng lớn và một vòng nhỏ. Vòng nhỏ ở trong được bố trí ngay thành Đại La. Ở chính giữa có một vật chấn là ngón tay út của Đông Cung Thái Tử nhà Đường. Đây chính là vật mà Cao Biển xin vua trước khi ra đi. Vua nghe đến chuyện biển xin ngón tay út của Thái Tử thì kinh hãi lắm, suy đi tính lại mãi thì mới chuẩn cho. Phần thân thể vốn thuộc về vương thất Bắc Quốc, đại diện cho dòng máu hoàng tộc nhà đường, dùng để làm vật chủ cho phép yểm lưỡng quách bắt quái trận, nên pháp lực vô cùng hiểm ác. Vòng ngoài của phép iểm ấy là có chu vi đến 40 dặm, vòng trong chính là thành Đại La. Cả hai vòng iểm đều lấy ngón tay của thái tử làm trọng tâm. Ngón tay ấy được đặt ngay trong cấm thành, tượng trưng cho vị vua ở trung tâm điều khiển lưỡng trận bắt quái. Ngụ ý là đất này thuộc về vua ấy. Trấn điểm này biến hóa khôn lường Lại biết tùy theo kiểu vận Mà trong ngoài hỗ trợ nhau ngăn cản dòng sinh khí tụ lại ở Thăng Long Thế nhưng Khi mà khai mở đến đại huyệt thứ tám Ở vòng trong Tức là huyệt cuối cùng Thì đêm ấy cao biển nằm mơ thấy một vị thần Đội mũ hoa mặc áo tía uy nghi cưỡi trên lưng một con rồng vàng Tự xưng là Long Đỗ Vương Khí Quân Vị thần ấy nói Tình anh linh khí của đất này Người làm sao mà trấn điểm được Sáng hôm sau thì cao biển liền đi xem lại những huyệt đã chấn điểm thì thấy đều tan nát hết. Cao biển vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. May sao lúc ấy thì có chiếu triệu hắn về Trường An giữ chức phiếu Kim Ngô đại thống quân. Gã về chiều liền thuật lại chuyện Thần Long Đỗ hiển linh phá thế hiểm. Vô tô đành nhìn nhau lòng đều e sợ đất linh của An Nam. Khi ấy thì vô đường hỏi cao biển, đất ấy rũ thế làm thế nào mà bình được. Biển liền đáp trước sau đều phải yểm đất ấy không thể nào khác bây giờ nó chỉ là sói con chả né đợi khi mà con sói lớn quay lại cắn mình chỉ bằng tiên hạ thủ phi cường đánh trước thì được lợi vua lại hỏi Ngươi tài phép thế còn không làm được việc này làm sao mà có thể thành được biển trả lời thần tài hèn chỉ biết chút ít huyền thuật xin tiến cử một người khác vua lại hỏi là ai biển đáp người này tên là trương duy Dòng dõi danh tướng Trương Lương đời hắn, lại là con cháu 17 đời của Trương chân nhân, Trương Đạo Lăng. Vô liền hỏi: Có phải là Trương Đạo Lăng là Trương phụ hắn, Tam Thiên Pháp sư chính nhất chân nhân hay không? Cao Biển đáp: Dạ thưa phải Trương Đạo Lăng vốn là vị cao nhân khai lập Ngũ Đấu mế Đạo. Ngũ Đấu Mễ Đạo hay còn gọi là Đạo Năm Đấu Gạo, vốn dĩ có cái tên ấy là vì khi khai giáo, Tổ sư Trương Đạo Lăng định lệ hệ ai nhập vào đạo thì phải đóng năm đấu gạo. Đạo này là một phân nhánh của đạo giáo, còn có khi được gọi là đạo giáo phù thủy, chủ về sử dụng kinh kệ, phương thuật và bổ chú. Trong giáo ấy phân biệt trên dưới rất là nghiêm ngặt, thấp nhất là có quỷ tốt, cao hơn là có tế tiểu, trên nữa thì có trị đầu đại tế tiểu, cao nhất là quân sư. Về sau thì giáo phái này phát triển rất là mạnh mẽ, lại có rất nhiều phân nhánh khác nhau. Trong số rất nhiều phân nhánh ấy thì có một vị giáo phái tự xưng là Hàng Long Giáo. Nguyên là trong số những cao nhân của ngũ đấu Mỹ đạo thời đường, có một người là Trương Duy, vốn thuộc về dòng danh gia, là con cháu của Trương Đạo Lăng. Có điều bản chất của người này ngu dốt mà lại lười biếng, cho nên dù là huyết thống của Trương Đạo Lăng nhưng mà pháp thật của y lại thuộc loại tầm thường. Vợ của Trương Duy là một giáo chúng của ngũ đấu Mỹ đạo. Thị thì có tâm địa độc ác, lại thích tu tập theo con đường tà đạo thị suối trùng cùng tu luyện với mình. Trương Duy thì vốn lười nhắc lại nóng lòng muốn đạt hỏa cầu, nên y theo nghe lời vợ mà đi vào con đường tối đó. Một lần thì Trương Duy và vợ lén lút bắt cóc thai phụ, mang về mổ bụng để chế ra món canh bảo thai người. chuyện vỡ lở, hai vợ chồng bị bắt ra vào ngục chờ ngày sửa tội. Vợ chồng Trương Duy nhân đêm tối đang ngục trốn thoát, người trong giáo hay tin liền giáo giết đuổi bắt hai vợ chồng Trương Duy. Khi ấy thì vợ chồng y Quế Cọp trắng của vợ Trương Duy bị người trong giáo đuổi theo rất sát. Dẫn đầu đám người đi bắt Trương Duy là Hàng Kỳ. Hàng Kỳ vừa giỏi huyền thuật lại vừa giỏi võ nghệ. Vũ khí của y là xương đùi của một con voi đen xương trắng. Y dùng nó như là một thanh giản. Vì thứ vũ khí này cho nên y có ngoại hiệu là Bạch cốt tiên nhân. Hàng Kỳ rất là thích ngoại hiệu này, lại đem bốn chữ Bạch cốt tiên nhân chạm nổi trên thanh vũ khí lại nói đến chuyện hàng kỳ đuổi theo trương duy khi ấy vợ trương duy ôm chồng ngồi phía sau bị hàng kỳ dùng sức quật mạnh thanh giản vào người thị vợ trương duy chúng phải đòn này ngã xuống chết ngay con hổ trắng mà trương duy cưới không phải mang hai người một lúc nên giờ đây phóng nhanh hơn nhờ đó trương duy mới trốn thoát về sau vợ trương duy chết đi không được chôn cất qua vài năm chỉ còn chưa lại bộ xương trắng có người đi qua nhìn thấy nắm xương ấy động lòng thương cảm bèn đem chôn Khi xem kỹ thì mới thấy chữ Bạch cốt ngược hẳn trên xương cánh tay Hai chữ này chính là Hai trong số bốn chữ bạch cốt tiên nhân Trên thanh giản của hàng kỳ còn hẳn lại Người kia thì thấy trên bộ xương Vẫn còn trang sức vàng bạc Đoán là của nữ nhân cho nên khắc thêm hai chữ phu nhân trên bia mộ Thành ra bia mộ của vợ Trung Duy Có bốn chữ bạch cốt phu nhân Vợ của Trung Duy Vốn là một phù thủy luyện tà thuật Giống như chồng Khi chết đi thì vong của thị dùng cắt Yếu quyết đã học được từ khi còn sống để tụ tập. Lại đặt tên cho ngọn núi mình ngụ là núi Bạch Hồ, để nhớ đến con vật nuôi năm xưa. Người trong vùng ấy thì bị thai nhi chết rất nhiều, những người còn sống hết sức là oán hận, gọi thị là Bạch Cốt Tinh. Có một truyền thuyết rằng Bạch Cốt Tinh của hàng Long Giáo với Bạch Cốt Tinh trong pho Tây Du Ký là một. Đường huyền trang sau này thỉnh kinh ngang qua vùng ấy bị thị ba lần giả dạng hòng hãm hại. May mà nhờ có đại đệ tử tôn ngộ không xả thân cứu mạng thì mới an toàn. Việc này thật giả ra sao thì cũng chẳng ai nắm chắc. Giờ đây thì đại quay lại, lại nói, Trương Duy sau khi mà lập ra hàng long giáo thì ngày đêm thương nhớ vợ. Sau khi mà thế lực lớn dần mạnh, y mới dám quay trở lại nơi cũ mong tìm được xác vợ về. Tìm mãi mới được một phần, trên mộ lại khác mấy chữ bạch cốt phu nhân, cho nên kể từ ấy, hàng long giáo có tục thờ bạch cốt phu nhân, bạch cốt tình. Hàng Long Giáo vốn chủ về tà thuật, còn được gọi với mỹ miệu là bá chủ huyền thuật. Thông thường tà thuật dựa trên cái gọi là ác hành lộ. Ác ở đây chính là làm việc ác, tỉ như là Bồ Hải Nhi cũng là một phép luyện có nguồn gốc từ Hàng Long Giáo. Pháp lực của các pháp sư trong Hàng Long Giáo đặt đến hoàn toàn là nhờ vào việc làm điều ác nghiệt. Việc tu luyện của những người thuộc Hàng Long Giáo vốn rất gần giống với yêu ma, lấy máu người làm sinh khí, hút sinh lực người khác để dùng cho mình. Người luyện pháp bất kể là luân thường đạo lý để đạt được mục đích, giết trẻ con, hiếp phụ nữ, đào mồ quật mà, ăn thịt người sống, nấu cao người chết, đều là những việc làm phổ biến của giáo phái này khi đó. Trong hàng long giáo, vốn dĩ là không có tình nghĩa thầy trò, trên dưới, thứ tự cao thấp được định đoạt bằng tà thuật. Vốn dĩ càng làm nhiều việc ác thì trình độ càng cao, cho nên những người cầm đầu hàng long giáo là những kẻ cực kỳ ác độc. Trong giới huyền thuật, nghe thấy tên Hàng Long giáo thì ai ai cũng muốn làm tránh. Hàng Long giáo pháp lực cao cường lại chủ trương kiếm lợi trên pháp lực, nên thế ai thuê làm gì, miễn là có tiền thì đều làm ngay không hề e ngại. Thời ấy thì yêu quái nhiều như nấm mặc sau mưa, điểm này được phản ánh lại qua rất nhiều tư liệu, trong đó có thể thấy được dấu vết đậm nét qua Tây Du ký, một trong tứ đại kỳ thư của Trung Quốc. Hàng Long giáo cũng tha hồ thừa nước độc thả câu, Ban đầu thì chúng phái người đi khắp nơi tìm những chốn có yêu quái hoành hành, thương lượng với dân cư vùng ấy, để ngã giá cho việc diệt yêu. Dân trong vùng bị yêu quái đe dọa thường hoảng sợ, cho nên hàng long giáo ngã giá bao nhiêu thì cũng đành thuận theo. Sau khi mà thành sự thì số tiền đã định sẽ thuộc về hàng long giáo. Món tiền này thường rất là lớn, cho nên mỗi khi yêu quái bị tiêu diệt thì thường dân cũng gần như là trắng tay, có chăng chỉ giữ được cái mạng. Về sau, hàng long giáo ngày càng lớn mạnh, khiến yêu quái nơi nơi nể sợ, lại thêm việc nhiều tiền lắm của khiến hàng long giáo có thể thực hiện những mưu mua mới. Thứ nhất là chúng đi khắp nơi tìm mua những người phụ nữ khỏe mạnh nhưng mà gia đình nào túng. Những phụ nữ này bị buộc phải sinh con để khái trong một trang ấp bí mật có mỹ danh là Cát Tường Trang. Tiền càng nhiều thì hàng long giáo càng nuôi nhiều phụ nữ. Vào thời cực thịnh, Cát Tường Trang có đến 5.000 sản phụ. Những đứa trẻ này trong thời gian ở trong bụng mẹ cũng như là khi ra đời đều phải chịu những bùa phép đủ loại tùy theo mục đích định trước của hàng Long Giáo. Thứ hai là hàng Long Giáo liên kết với những yêu ma có yêu pháp cao. Những yêu quái này một là muốn làm thân với hàng Long Giáo để tránh thiệt thân. Hai là sau khi thành sự, chúng sẽ nhận được những trẻ sơ sinh mà hàng Long Giáo đã nuôi dưỡng. Đa phần thì những trẻ sơ sinh trước khi mà đem đổi cho yêu quái đều được hàng Long Giáo luyện phép bỏ bùa. Để khi mà yêu quái ăn thịt thì yêu pháp của chúng được nâng cao. Và tùy vào những trường hợp khác nhau yêu quái sẽ nhận được những hải nhi có giá trị khác nhau. Thông thường khi ăn thịt những đứa trẻ này thì pháp lực của yêu quái tăng thêm một vài trăm năm tu luyện. Vậy nên đám yêu quái rất là hân hoan phối hợp với hàng long giáo, xung kính giáo phái này như là cha mẹ. Thủ đoạn của hàng long giáo rất là đơn giản. Những con yêu quái sau khi mà hoàn thành một thời gian thì người của hàng long giáo đến vùng ấy để trừ yêu. Trên thực tế, đôi bên không đấu trận nào cả. Những con yêu quái kia đơn giản là rời đi nơi khác, còn Hàng Long giáo chỉ việc thu tiền của dân chúng, đổi lại đám yêu quái nhận được một số lượng nhất định trẻ sơ sinh như đã hẹn ước. Sau này khi mà Hàng Long giáo có liên hệ mật thiết với mấy ngàn yêu quái trên khắp đất tàu, bọn chúng chuyển sang một thủ đoạn khác, đó là ngầm tẩm độc vào cơ thể những hài nhi. Thật tu luyện của những yêu quái về cơ bản là giống nhau, đó là ăn thịt hoặc là hút sinh khí con người. Hàng long giáo đã lợi dụng đặc điểm này mà đưa chất độc vào cơ thể yêu quái. Khi chúng độc ấy thì yêu quái quan thịt bao nhiêu người cũng trở nên vô dụng. Chúng không thể tiếp nhận được nguồn sinh khí nữa. Yêu quái không được tiếp sinh khí thì ngày càng hao mòn công lực, dần dần dẫn đến vòng mạng. Người trong hàng long giáo gọi việc này là chiến dịch hàng long. Thứ độc nằm trong mình trẻ sơ sinh nên được hàng long giáo gọi là hài nhi đơn, không có thuốc giải thực sự. Chỉ có một thứ thuốc giúp cắt cơn độc tạm thời, được gọi là bách khoa dược. Những yêu quái chúng phải hài nhi đơn từ ấy, phải chịu sự sai khiến của hàng long giáo để thăng tháng có được bách khoa dược. Thủ đoạn của hàng long giáo khiến cho người người trong giới huyền thuật kinh sợ, mới nghe thấy mà đạn muốn nôn mửa. Có điều lúc này thì hàng long giáo có thế lực hùng mạnh, thủ đoạn đại vô cùng dã man cho nên các giáo hội phái, các huyền thuật khác đều e ngại. Lại nói, khi mà vua đường biết được những điều xấu xa tệ hại của giáo phái này thì lộ vẻ lo lắng. Cao Biển đoán được ý vua bèn nói. Bệ hạ thứ cho thần nói rằng chúng ta sang đất An Nam, trấn hiểm, vốn dĩ đã làm việc làm tà đạo rồi. Chi bằng ta lấy độc trị độc, nhược bằng bệ hạ không muốn khuyết, thì thần về sau tuyệt không dám nhắc tới nữa. Bấy giờ nhà đường đang phải đối mặt với loạt ở Từ Châu do Từ Huân làm phản lại thêm áp lực từ quân Nam Chiếu đánh vào vùng tứ xuyên. Đường Lý Tông e sợ nếu có thêm An Nam tạo phản thì khó bề trụ vững. Bởi thế, vua bèn ưng thuận. Về phía hàng Long Giáo, giáo phái này vốn lấy cái lợi tiền tài làm lẽ tồn vong, cho nên nghe nói được thưởng nhiều vàng bạc thì thuận ngay. Khi chúng nghe đến việc xuống phương Nam tìm cách chấn hiểm và tìm bảo vật tu tiên thì lại càng hứng khởi. Nguyên là người trong hàng Long Giáo thường dựa vào ác hành lộ để tu luyện, cho nên oán khí chất chồng như núi. Theo lẽ tự nhiên thì những người sống thất đức thì trong lòng luôn tiềm tàng một nỗi lo sợ, rằng khi chết đi không được đầu thai siêu thoát, bị đày xuống địa ngục. Hàng Long giáo vốn có gốc gác từ đạo giáo, ý niệm về thiên đình, hạ giới và địa ngục lại càng hằn sâu, cho nên bọn chúng trong lòng đều nơm nớp lo sợ. Sau đó thì Hàng Long giáo lĩnh 40 vạn lượng vàng từ triều đình rồi cử người xuống phương nam thăm dò sông núi địa hình ở đó. Chuyến này trong Hàng Đông giáo có 7 người đi. Bảy ma đầu ấy được tôn xưng là Thất Ngọc Trấn Nam. Nhiệm vụ của chúng là đi khắp An Nam thăm dò và ghi chép lại địa hình địa vật nơi đó. Cuối cùng vẽ lên một tấm địa đồ An Nam. Lại thêm việc thăm dò tung tích tìm thánh vật tu tiên, trước sau Thất Ngọc Trấn Nam mất 5 năm dòng dã. Sau 5 năm thì Thất Ngọc Trấn Nam trở về, tâu lên vua rằng thế đất ấy quá vượng nên trước đây cao biển chỉ cố gắng ỉm ở Đại La thì không đủ hãm lại lùng sinh khí. Vua nghe xong thì lo sợ lắm. Hàng Long Giáo lại tấu lên vua rằng cần điểm tới 108 đại huyệt trên toàn bộ vùng An Nam. Việc này nếu tới thực địa mà làm thì rất là khó khăn. Vua hỏi phải làm sao thì thất Ngọc Trấn Nam tâu rằng cần phải đắp một sa bàn An Nam trên một miếng đồng đen lớn, rồi lại dùng chính miếng đồng đen mà điểm lên các yếu huyệt. Như thế vừa nhanh chóng mà việc trấn yểm cũng dễ kiểm soát. Vua khen là cao kiến bèn chuẩn bị làm theo. Về sau thì nhà đường liên tiếp và phải biến động như là các cuộc nổi dậy ở Hoàng Sào, loạn hoạn quan, tiếp đến lại là họa cường thần nhược đế, chính quyền rơi vào tay của Chu Toàn Trung. Cuối cùng thì nhà đường bị diệt vong. Trải qua bao biến động, chuyện về hàng Long Giáo cùng với cuộc Nam Du của thất Ngọc Trấn Nam cũng dần dần bị lãng quên. Thêm vào đó thì hàng Long Giáo bị các giáo phái huyền thuật khác liên kết lại công kích và ngăn chặn cắt cao vì lối hành xử bạo tàn. Phải lo đấu đá lẫn nhau mà dần dần thất thế, cho nên cũng không ai thấy ai nhắc đến chuyện của thánh vật tu tiên hay là trấn hiểm An Nam nữa. Thực hư về chuyện nhà đường xây xa bàn để trấn hiểm An Nam không biết đến đâu, nhưng mà về sau tới thời nhà Tống, nước Việt có hai thiên sư là Nguyễn Minh Không và Từ Đạo Hạnh sang đất ấy để trị được tà bệnh cho Thái Hậu. Sau khi mà việc trị tà viên mãn, hoàng đế nhà Tống mừng lắm, phong hai vị làm thánh tăng và ngỏ ý ban thường hậu hĩnh khi mà được hỏi mà là muốn hậu tạ thứ gì, hai ngày chỉ xin chút đồng đen về đúc chuông. Vô tổng thấy hai người không tùy tùng theo hầu, thầm nghĩ sức người có hạn, không thể mang theo nhiều đồ đồng đi được, bèn sai quan coi kho đưa hai vị vào kho cho tùy ý lấy bao nhiêu mặc sức. Hai ngày vừa mới vào kho thì giật mình thấy xa bàn đất Đại Việt được xây dựng rất là tỉ mỉ, từ con sông, quả núi đến gò đất ao hồ đều được ghi chú rõ ràng rành mạch. Trên xa bàn còn có vô số các giải lụa đỏ thấm chạy chẳng chịt. Thì ra là các tấm vải ấy tượng trưng cho các long mạch lớn, lại có nhiều sợi chỉ nhỏ hơn tượng trưng cho từng phân nhánh của long mạch ấy. Các huyệt lớn được đánh dấu bằng những đồng xu, trên mỗi đồng xu đều được đặt một miếng đồng đen nhỏ, rồi lại có vô số các miếng đồng khác chặn lên những giải lụa và sợi chỉ. Đồng đen thì vốn là mẹ của vàng, là một pháp khí rất là mạnh dùng để yểm chấn đất thì dù xa xôi ngàn dặm vẫn có công hiệu lại nói thì ngoài đồng đen xung quanh sa bàn ấy còn có vô số hình hồ báo rắn rết đầu lâu xương sọ trợ lực cho việc yểm đó. Nghe nói sa bàn này chiếm mất khoảng 3 gian nhà lớn, đủ thấy việc tạo dựng kỳ công như thế nào. Hai vị thánh tăng chỉ mang theo hai cái túi nhỏ nhưng mà sức chứa lại vô hạn. Họ lặng lẽ mang hết số đồng đen này, kể cả phiến đồng đen lớn làm nền móng cho sa bàn thì cũng bỏ vào túi thần. Số đồng đen ấy thì được mang về nước Hai vị thánh tăng cho đúc thành Nam Thiên Tứ Đại Linh khí dùng cho việc trấn đất. Chỗ còn thừa thì đem yểm ở các cửa sông lớn cùng với đầu lâu tướng sĩ phương Bắc để ngăn chặn giặc phương Bắc tiến vào. Sau sự việc này thì người Đại Việt mới rõ người phương Bắc là có ý đồ hiểm ác, từ đấy thêm phần đề phòng cảnh giác. Lại nói đến hậu duệ của Phạm Tôn, truyền nhân của phái Huyền Thật Tàn Viên người đã chiến thắng Đào Lạp trước kia. Sau khi mà ngài bị Đào Lạp hãm hại, Dòng họ Phạm này phải ẩn giật, Xong vẫn ngầm nối nhau dựa lấy những ngón bí truyền của vu thuật trên đất tản viên Và qua không biết là bao nhiêu đời vừa giữ gìn vừa phát huy Họ đã có trong tay những bí quyết luyện pháp cực kỳ tinh thâm Lúc ấy thì trường tộc họ Phạm tên là Phạm Thần Nghe được chuyện hai vị thánh tăng dỡ hiểm phèo về Ngài e rằng chẳng những người Hán trấn hiểm trên Sa Bàn mà còn trên thực địa đất Việt cũng đã bị trấn hiểm Bèn tụ tập những vu nhân trong họ tộc bùa đi khắp nơi thăm dò kiểm tra những trọng huyệt của đất nhà. Không ngờ tại những vị trí trọng huyệt ấy đều đụng độ người của hàng Long giáo. Nguyên là người của hàng Long giáo không còn liên hệ với triều đình nhưng mà vẫn nuôi giấc mộng được bảo vật tu tiên. Hàng năm thì những cao thủ của hàng Long giáo không ngừng nam du tìm kiếm và qua nhiều năm thì số lượng phù thủy này ngày càng nhiều, tự nhiên hình thành một phân hội của hàng Long giáo trên đất Đại Việt. Gia tộc của họ Phạm vốn không ngờ tới sự có mặt của kẻ thù đông đúc và vững mạnh như vậy, nên trong vòng một thời gian ngắn, họ Phạm bị hàng Long Giáo ra tay chu diệt rất là tạm khốc. Vốn dĩ tộc họ Phạm đất tản viên được tôn là đại thụ trong giới huyền thuật Đại Việt, xét về thực lực thì không phải tầm thường. Tuy nhiên hàng Long Giáo lại có nhân lực áp đảo, bởi vì tại thời điểm bấy giờ thì người họ Phạm đi khắp nơi trên đất Đại Việt để tìm kiếm vị trí bị chấn yểm, nên đầu đuôi khó tiếp ứng cho nhau nước xa thì không cứu được lừa gần dần dần họ phạm rơi vào thế hạ phong giới vu nhân trong nước biết được biến cố này thì lập tức liên kết lại với nhau hình thành một lực lượng đối kháng với hàng long giáo tôn nguyễn thần làm đại lạc phu tạo lập một tổ chức có tên là chấn quốc hội những người trong hội ấy thì gọi nhau là lạc phu để tưởng nhớ thời kỳ huy hoàng dưới thời hùng vương lời hiệu triệu vừa mới phát ra thì lập tức vu nhân ẩn giật trong dân gian hưởng ứng kéo nhau ra nhập vào hội Chỉ trong vòng một tháng thì chấn quốc hội đã quy tụ được đa số những vô nhân pháp thuật cao cường nhất. Và nhờ vào tổ chức mới thành lập này, thế trận giữa Hàng Long giáo và gia tộc họ Phạm lập tức được đảo ngược. Chấn quốc hội nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đồng thời phân hội của Hàng Long giáo chẳng mấy chốc cũng tan rã, gia tộc họ Phạm được bảo toàn. Và sự kiện này về sau được người trong hội truyền tay nhau với cái tên gọi là Phạm gia biến. Sau khi mà tiêu diệt được phân hội của Hàng Long giáo, Việc đầu tiên chấn quốc hội tính đến là bảo vệ đại huyệt tại Thăng Long, bởi kinh sư vốn dĩ là nơi trọng yếu của nước nhà. Đại huyệt ấy chính là Hồ Dâm Đàn, là Hồ Tây bây giờ, được Thánh Tăng vạn hạnh xem xét rồi thận trọng phong yểm khi mà Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long, nhưng mong là có thể gia tăng sức mạnh của dân tộc và bảo vệ được yếu huyệt này. Có điều khi mà xảy ra phạm gia biến, thì các lạc vu nhận ra Thăng Long tập trung rất đông người của hàng Long Giáo. Cứ điện của hàng Long Giáo ở nơi này cũng được bảo vệ rất là nghiêm mật, bởi đây chính là thành lý cuối cùng của chúng trên đất Đại Việt. Từ đó thì có thể đủ thấy hàng Long Giáo đã tìm ra yếu huyệt tại Hồ Dâm Đàn, chỉ là chưa tìm được thánh vật tu tiên trên huyệt này hoặc là chưa yểm được huyệt này mà thôi. Người trong hội lo lắng rằng về sau vật đổi sao rời khó lường trước được nên đã bàn nhau đắp một ngọn đối nhỏ, khiến cho luồng sinh khí bị dịch chuyển đôi chút, từ đó rời được Đại Huyệt ấy lệch ra khỏi vị trí cũ. Rồi lại thay nhau phòng thủ chặt chẽ ở nơi này Trấn Quốc hội còn lập hẳn một đội quân âm binh hùng hậu Lấy tên là Kinh Sư Hộ Binh Để phòng thủ thành Thăng Long Suốt mấy trăm năm sau đó Trấn Quốc hội phát triển mạnh mẽ Trải khắp đất nước Các hội viên có lúc lên tới khoảng 3.000 người Các nước lân cận như là Miên, Siêm, Chiêm Thành, Phù Nam Cũng đều có những bang hội tương tự như vậy Chỉ là mạnh yếu mỗi nước khác nhau Sở trường của mỗi nước cũng rất là rõ ràng Ví dụ như là nước miên thì chuyên về bùa, nước xiêm thì mạnh về ngải, riêng nước tàu và ta thì đều có khả năng điều khiển sai khiến âm binh rất là cao. Một số phù thủy cao cường thậm chí có thể sai khiến cả quỷ, ví dụ như là kinh dương vương thủ xưa, nhưng mà những người như thế thì mấy trăm năm mới có được một. Trong những lần động binh đao giữa các nước thường có những cuộc đấu pháp lực giữa các phù thủy mỗi bên, Đại Việt ta thường do chấn quốc hội đảm nhiệm những trận huyền chiến như thế. Đấu tranh giữa Hàng Long Giáo và Trấn Quốc hội diễn ra liên miên. Trong quá trình tồn tại thì đến thời kỳ Lê Trung Hưng, Trấn Quốc hội ghi nhận hàng chục chiến dịch lớn, hàng trăm chiến dịch nhỏ giữa hai hội. Mỗi lần chạm chán giữa hai bên thường là bắt đầu khi mà Hàng Long Giáo đưa lực lượng sang toàn tái lập cơ sở trên đất Đại Việt. Tiêu biểu trong những lần chạm trán này là các chiến dịch ấu nhi yểm, sát điểu đoạt ngọc, trảm long, thời lý và thời tần. Thời nhà Minh đô hộ nước ta thì các chiến dịch của hàng Long Giáo cũng nhờ thế mà có phần lấn lướt, tiêu biểu là chiến dịch Trầm Ngọc Trấn Quan hay là Đại Long cứ Quy hoặc là Triệt Thảo. Tóm lại là trong thời gian này thì Trấn Quốc hội ở vào thế hạ phong. Chỉ đến sau khi mà lê lợi phục quốc, Trấn Quốc hội mới lấy lại được ưu thế trên đất tổ. Một loạt các chiến dịch tiêu diệt tàn dư của hàng Long Giáo được tiến hành có thể kể ra như là những chiến dịch phục hận, nguyệt thực hay là lý ngư hóa long nếu kể đến những lần trạng chán nhỏ giữa hai bên thì nhiều không kể xiết. Chấn quốc hội tiếng là mới thành lập từ thời nhà Lý nhưng mà đã có truyền thống từ xa xưa, dù lại trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc, đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm khiến cho pháp thuật Đại Việt lừng lẫy trong một vùng. Mỗi khi mà phù thủy các nước nhắc tới đều phải kính nề phong tặng hai chữ thần nhân. Quy củ trong giới vua nhân thì cũng rất là nghiêm ngặt, người của chấn quốc hội tuyệt đối chỉ có thể hộ binh trong các cuộc chiến đấu. Hai chữ hộ binh ở đây có nghĩa là bảo vệ cho quân đội nước nhà tránh khỏi những thứ tà pháp, hắc đạo do ngoại bang cây ra. Trấn Quốc hội phân tích rất là rạch ròi, chỉ có thể dùng huyền thuật trị huyền thuật, tức là vưu nhân chỉ đánh với phù thủy, chứ tuyệt đối không được dùng pháp thuật với người ngoại đạo, và có thể coi đó như là đạo đức trong nghiệp huyền thuật của các lạc vu. Tôn trì của Trấn Quốc hội là không được lạm dụng pháp thuật tránh dùng pháp thuật làm ảnh hưởng đến dương thế. Vì có quy định này nên mới có phép tắc trong chiến trận như đã nêu ở trên Lệ đặt ra là như vậy Nhưng mà trong lịch sử thì có rất nhiều trường hợp các phù thủy muốn lạm dụng pháp năng của mình để chiếm đạt phương quyền Ví dụ như là hoạn quan Đỗ Thích thời Đinh Đã mưu sát Đinh Tiên Hoàng Thử suy xét lại Một đoạn quan nhỏ nhoi đến hậu dệ của mình cũng không có thì tranh ngôi vua làm sao được Ấy là bởi vì Đỗ Thích không phải là hoạn quan Mà chính là một vua nhân bên cạnh vua Đinh Từ trước đến nay theo lệ Các sử gia thường không kể rõ ràng những gì liên quan đến tà thuật mà chỉ nói tránh đi, hoặc là không nói hết nhẽ, thành ra mới có những hoài nghi như là chuyện của Đỗ Thích. Lại nói bởi vì quan niệm huyền thuật là phép âm, cho nên việc sử dụng phép thuật đối với người thường bị hạn chế rất là nghiêm ngặt. Trấn Quốc hội lấy tấm hương đào lạp và Đỗ Thích để tự gian đe, cùng nhau lập một lời nguyền, đại khái là nếu vua nhân nào muốn tạo phản làm vua thì lập tức bị quả báo, tan xương nát thịt, chết không toàn thay. Đời đời không được siêu thoát Nên nhớ lời nguyền hiệu nghiệm nhiều hay ít Phụ thuộc vào công lực của phù thủy Cho nên những lời nguyền của cả một hội nhóm lập ra Thì sức mạnh cực kỳ to lớn Đặc điểm của thời bấy giờ là Thứ bậc của hội được quy định rất là chặt chẽ Đứng đầu vẫn là các đại lạc vu Hiển nhiên người này có thân phận Vai trò cực kỳ quan trọng trong hội Nên việc tuyển chọn các đại lạc vu rất là khắt khe Bên dưới đại lạc vu có Tả đại lạc vu và hiếu đại lạc vu trợ giúp Các vô nhân đứng đầu mỗi trấn gọi là Lạc Vu. Dưới người này còn có các Vu nhân hỗ trợ là các Tả Lạc Phu và Hữu Lạc Vu. Và dưới ba người này còn có các Vu nhân đứng đầu các địa phương gọi là Trấn Lộ Vu, chuyên phụ trách các địa phương đó. Riêng Lạc Phu thủ lĩnh kinh thành được đặt là Kinh Sư Lạc Vu. Mạng lưới vô nhân được tổ chức như vậy, một là để mỗi khi có biến thì tất cả mọi nơi đều có người của trấn quốc hội để có thời kịp thời xử lý. Nếu việc nghiêm trọng thì có thể phát tín hiệu gọi trợ giúp. Thứ hai là với mạng lưới từng vùng biển như vậy thì có thể thu nạp được thêm các vưu nhân có tố chất sẵn có tại địa phương. Ngoài lực lượng nói trên thì còn có rất nhiều các nhóm vưu nhân khác nhau, ví dụ như là những vưu nhân chuyên đi tuần tra gọi là di vưu, những người giám sát hoạt động của các vưu nhân khác nếu thấy có gì không thỏa đáng thì có thể trừng trị ngay hoặc là báo về cho Tổng hội, hoặc như là lạc phu điện suý, lại là giới chức vụ kiểm soát, kinh sư hộ binh. Rồi lại có những người không phải là vu nhân nhưng mà do có khả năng xem địa lý, am hiểu phong thủy nên được gia nhập hội. Những người này thì phải học lại về pháp thuật, phải tu luyện để đạt đến một trình độ nhập hội pháp thư của Chấn Quốc hội. Và họ được gọi là các phong thủy vu, chuyên nghề xem phong thủy. Ngoài ra thì còn có các y vu là chuyên nghề trị tà và bốc vu là chuyên nghề bói toán. Trong thời Lý Trần thì pháp thuật được các phu nhân sử dụng không còn là tự phát mà mang tính bí truyền tùy từng cá nhân và dòng họ như trước nữa. Các thủ lĩnh chấn quốc hội từ cấp chấn lộ vu trở lên đã họp bàn với nhau, thống nhất thảo ra mật bộ, Việt quốc pháp thuật. Phô sách này thì được chia làm ba quấn, lần lượt là nhập hội pháp thư, lạc vu thủ lĩnh pháp và đại lạc vu truyền nhân trí bàn. Quấn nhập hội pháp thư là các pháp thuật cần thiết để gia nhập chấn quốc hội. Quấn lạc phu thủ lĩnh pháp là đề cập đến các pháp thuật cần thiết để trở thành các chấn lộ vu. Và cuối cùng quấn đại lạc phu truyền nhân chi bản là cuốn sách bí truyền chỉ dành cho các đại đặc vu. Có thể nói đến thời Lý Trần chấn quốc hội đã đạt đến thời kỳ đỉnh cao từ những việc an dân như là chống hạn, khai hoang đến chấn áp ma quỷ ở các vùng sân cước, chỉ trừ có phép trị thủy tất thảy đều được chấn quốc hội đảm nhiệm. Trong các đời Đại Lạc Phu thì Phạm Thần được tôn kính nhất bởi vì pháp thuật cao cường, khó có nhân vật đương thời nào có thể vượt qua, và chính Ngài cũng là chủ biên hoàn thiện bộ Việt Quốc pháp thuật được nêu ở trên. Trong cuốn Đại Lạc Phu truyền nhân chi bản thì Phạm Thần có công bổ sung rất nhiều các pháp thuật cao cường như là xuyên xuân hành, hàng quỷ chú, vạn quân thâu. Đóng góp của Phạm Thần cho trấn quốc hội thực sự đã lớn lao, về cơ bản đã thúc đẩy sự phát triển mặt bằng chung về pháp năng của toàn thể hội. Tuy thế, Ngài cũng là người vô tình gây nên những sóng gió trong giai đoạn tiếp theo. Nguyên là trong các pháp thuật được bổ sung trong cuốn Đại Lạc Vưu Truyền Nhân Chi Bản, thì có một đỉnh cao của pháp thuật gọi là trường sinh tu pháp. Trường sinh tu pháp chính là pháp thuật luyện trường sinh bất tử mà hàng Long giáo cũng như là các hoàng đế Trung Hoa đời đời tìm kiếm. Ấy vậy mà trong cuốn Đại Lạc vu Truyền Nhân Chi Bản, phép trường sinh được ghi rõ ràng ra như vậy, thực là khác nào kiều non trôi trọi giữa thảo nguyên cho bảy sói giỏng ngó. Theo lệ thì từ trước tới nay chỉ có đại lạc phu là được sử dụng, đại lạc phu chuyển nhân chỉ bản. Lại thêm đại lạc phu sẽ giữ chức vụ cho đến khi từ trần, trong hội không có lệ thay thế đại lạc phu khi mà người đương nhiệm vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là khi có trường sinh tu pháp trong tay, hiển nhiên là sẽ chỉ có một lạc phu đời đời giữ chức đại lạc phu, vị trí danh giá bậc nhất trong chấn quốc hội. Vậy nên trong suốt một thời gian dài thì không có ai biết được bí mật về trường sinh tu pháp. Phạm Thần Phốn Hưởng Dương 72 tuổi cho nên chắc chắn ngày không điện trường sinh tu Pháp. Nguyên nhân vì sao Phạm Thần không điện phép ấy thì chưa rõ. Chỉ biết người đầu tiên luyện trường sinh tu Pháp là một đại lạc vu tên là Trần Kình. Ban đầu thì không có một ai trong hội biết Trần Kình luyện thuật trường sinh. Chỉ biết là người này hành tung cực kỳ bí ẩn, ẩn cư trên núi, buông rèm giải quyết mọi chuyện của hội. Hội hàng năm phải cắt cử người canh giữ nơi này rất là cẩn mật, cạm bẫy răng khắp nơi để tránh trường hợp hàng long giáo bất ngờ cho người đến Trong suốt gần một trăm năm thì hầu như là không ai thấy được mặt của Đại Lạc Phu Chỉ duy nhất có một người nhìn thấy được Trần Kình Thì khi trở ra đầu óc điên loạn Hỏi gì cũng không nói Chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả ngày Vốn dĩ thì những cao nhân có biểu hiện kỳ quái Bế quan luyện thuật như thế thì cũng không phải là hiếm Bởi vậy lên chuyện Đại Lạc Phu buông rèm tự tách mình khỏi thế gian Thì không ai lấy làm lạ Chỉ đến khi mà trải qua bao nhiêu năm Vưu nhân trong hội lớp cũ chết đi lớp mới thay vào Thì vị Đại Lạc Phu kia vẫn minh mẫn tỉnh táo. Giải quyết được mọi chuyện trong hội đâu ra đấy, không để xảy ra biến cố nào thì lúc đó mọi người mới sinh lòng hoài nghi. Đến khi mà họ Trần thay thế họ Lý làm vua, nhiều người trong hội nghi ngờ Trần Kình lợi dụng Trấn Quốc hội để giúp Trần Thủ Độ cướp ngôi vua nhà Lý. Nhiều vua nhân cho rằng Trần Kình có họ hàng mật thiết với cả Trần Thủ Độ, bằng chứng là cái tên Kình, chính là chỉ một loại cá. Thế nhưng mà một là Trần Kình là có pháp lực cao siêu vượt trội. Hai là ông làm được rất nhiều việc, không những cho hội mà còn cả cho đất nước, cho nên câu chuyện về trường sinh tu Pháp cũng chỉ là chuyện phiếm khi mà trà dư tiểu hậu mà thôi. Lại nói Trần Kỳnh một mặt sắp xếp tổ chức chặt chẽ hơn mạng lưới phu nhân giấy quyền, nâng cao số lượng phu nhân, truyền dạy những pháp thuật cơ bản của hội, tạo nên một mạng lưới phu nhân có kiến thức pháp thuật rất là bài bản và gắn kết. Mặt khác, ở thời suy tàn của nhà họ Lý, không phải chỉ có họ Trần Mới Hùng Mạnh mà còn có họ Đoàn và họ Nguyễn. Tình hình nói chung là hết sức rối ren mà triều đình nhà Lý khí tàn lực kiệt không cách gì chấn hưng được. Bởi vậy, tuy Trần Kỳnh bị nghi ngờ là đã can dự vào việc triều chính, phạm vào lễ hội, nhưng mà do tình hình đất nước nhờ ông mà nhanh chóng ổn định, thành ra cũng ít người lên tiếng phản đối. Đến khi mà giặc nguyên mông xâm lấn nước ta, Trần Kỳnh lại chỉ đạo cho người cổ hội đánh những trận long trời lở đất với các phù thủy giặc thát, khiến cho ai ai cũng khâm phục. Rồi cho đến những năm cuối đời Trần, có một phu nhân tên là Hồ Nguyên Tấn được giúp chức Tả Đại Lạc Vu. Người này khi mới nọt lòng trên trán đã có ấn phù, một khi cất tiếng khóc thì gió lặng cây im. Năm tuổi y đã dám đêm hôm một mình ra nghĩa địa quát nạt ma quỷ. Đến năm 10 tuổi thì đã thâu được trên trăm âm binh theo hầu tự. Đến năm 15 tuổi, Hồ Nguyên Tấn được thu nạp vào trấn quốc hội. Đến năm 18 tuổi thì hô mưa gọi gió, điều khiển muông thú dễ dàng như là lấy vật trong túi. Người này có thể coi là kỳ tài mới xuất hiện trong hội lúc bấy giờ. Tài năng của y tăng tiến theo thời gian nhanh không lường được. Đến năm hai ba tuổi vị trí tả đại lạc phu đã về tay của y. Hồ Nguyên Tấn tại trước được khoảng năm năm thì toan tính giành chức đại lạc phu với cả Trần Kỳnh. Y mất bảy ngày bảy đêm vượt qua thiên la địa võng cuối cùng cũng vào được tận nơi đại lạc phu Trần Kỳnh ẩn mình. Theo lẽ thường thì Trần Kinh vừa là cao thủ tuyệt luân vừa là tu luyện mấy trăm năm không thể nào bại dưới tay của Hồ Nguyên Tấn. Thế nhưng mà không hiểu diễn biến như thế nào, chỉ biết là cuối cùng Hồ Nguyên Tấn lãnh nhận trước hội trưởng Trấn Quốc hội. Về sau thì Hồ Quý Ly làm phản, cướp ngôi nhà Trần. Trong hội thì lại có tin rằng Hồ Nguyên Tấn chính là con của Hồ Quý Ly với một người hầu. Sự việc này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong Trấn Quốc hội. Trong số các vui nhân rất nhiều người bất mãn với Hồ Quý Ly, vậy nên họ bàn nhau phá lệ lập hiếu đại lạc vu lúc bấy giờ là phạm hữu long thành đại lạc vu mặc dù tố chất của phạm hữu long không bằng hồ nguyên tấn nhưng mà bấy giờ long tuổi đã ngũ tuần pháp năng tu luyện cả đời cũng cao cường ít ai bị kiệt trong hội thì chia làm hai phe một là ủng hộ hồ nguyên tấn một là ủng hộ phạm hữu long hai phe này đấu đá với nhau mấy năm trời thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể bấy giờ thì hàng long giáo ở phương bắc chỉ tọa sơn quan hồ đấu Đến khi mà chúng áng trừng được thực lực hai bên suy yếu lắm rồi, mới tấu lên vua Minh Vua nhà Minh biết tin ấy mừng lắm, sẵn ý đồ muốn thôn tính đại ngu, liền sai quân sang đánh nước ta Biết tin giặc tới thì cả hai phe trong chấn quốc hội bấy giờ mới ngừng chiến, bàn nhau tìm cách cự lại hàng long giáo Nhưng mà đã quá muộn, lực lượng của chấn quốc hội khi ấy quá mỏng Hàng long giáo dựa vào thực lực còn nguyên vẹn của mình mà ra sức truy sát người của chấn quốc hội và cuối cùng thì hồ nguyên tấn chết trong một đợt truy kích của hàng long giáo một năm sau thì nhà minh đặt được ách đô hộ lên đại ngu gọi nước ta là giao trì bây giờ nhà minh giáo giết truy lùng những người của chấn quốc hội hoạt động của hội vì thế mà phải che giấu cực kỳ cẩn thận nhân số cũng bị phân tán khắp nơi trong số ấy thì có một số vu nhân tiếp tục giúp nhà hậu trần kháng chiến chống minh nhưng mà vì lực lượng yếu mỏng nên cuối cùng tất cả đều tử tiết theo nhà vua tôi nhà trần kết quả là trong nhiều năm trời thì chấn quốc hội gần như là lụi tàn. về sau may nhờ khởi nghĩa của lê lợi toàn thắng, các lạc vu lại dần dần tụ họp dưới trướng của phạm hữu long tái hợp chấn quốc hội. bấy giờ việc phạm hữu long sống được mấy trăm năm thì cũng khiến nhiều người hoài nghi, nhưng mà trong thời kỳ tái lập ấy chuyện ổn định tình hình mới là cấp bách, cho nên mối hoài nghi kia thì cũng bị xem nhẹ. trải qua gần trăm năm đến biến cố của nhà mạc nổi lên chiếm ngôi, rồi họ nguyễn vào họ trịnh tranh giành giang sơn nhà Lê trở thành bù nhìn. Bấy giờ trong chấn quốc hội nổi lên nhiều lạc phu tài năng xuất chúng, tiêu biểu nhất là Hoàng Tấn Hùng và Trử Cao Sơn. Đây vốn là hai tả hữu đại lạc phu. Hai người này thì trong lòng không phục Phạm Hữu Long suốt mấy trăm năm vẫn tại vị đại lạc phu. Chẳng những thế khi mà biến loạn xảy ra thì mỗi người lại theo thờ một chủ. Hoàng Tấn Hùng thì theo họ Nguyễn khai hoang ở phương Nam, Trử Cao Sơn phò họ Trịnh ở phương Bắc. Riêng Phạm Hữu Long thì vẫn nếp cũ thời nhà Lê. Trong chấn quốc hội cũng vì thế mà chiêu phe lập phái rất là gay gắt. Về cơ bản thì có đến 3 thế lực lớn. Vì họ trịnh nắm quyền nên thế lực của Trừ Cao Sơn là hồng mạnh nhất. Thế lực của Hoàng Tấn hùng thì theo chu Nguyễn vào Nam, bấy giờ lại là thời kỳ khai hoang lập quốc nên cũng ít quan hệ với đàn ngoài. Về phe của Phạm Hữu Long thì lực lượng cũng suy yếu đi nhiều, rất nhiều vô nhân tự rút lui khỏi hội, chán nản bỏ về ở ẩn, ở ẩn để sống một cuộc sống bình thường. Thời bấy giờ thì các phu thì nổi lên khắp nơi. Nhưng phần nhiều chỉ là trò lừa gạt trục lợi, thậm chí là dọa ma nhát quỷ để lấy tiền thiên hạ mà thôi. Bởi vậy nên dân gian nhờ thì vẫn nhờ, cậy thì vẫn cậy, nhưng mà trong thâm tâm của họ không những không có cảm tình mà còn có phần nể sợ và xa lánh. Sau khi kể về chấn quốc hội, cụ tà ao giờ mới nói, Chúng ta ở đây, toàn bộ đều là người của cụ Phạm Hữu Long. Cũng giống như là trước kia vậy, cụ Phạm hiện giờ đang ẩn cư tại một nơi bí mật, hoàn toàn biệt lập với bên ngoài. Vô nhân theo cụ bây giờ chỉ còn trên dưới một trăm người, chúng ta là một trong số đó. Về chuyện cố quan tài thì ra là những người đi theo cụ Phạm Hữu Long đang tìm kiếm đủ bảy thi hài mà người chết bị xét đánh, mang về điểm ở bảy yếu hiệt xung quanh nơi cụ ẩn thân. Nếu được như vậy thì vùng đất đó trở nên tuyệt đối vô hình với pháp thuật. Tử thi mà Quyết, Ngọc và Đàn tìm thấy chính là tử thi cuối cùng. Để kiếm được một tử thi như thế thì không hề dễ dàng bởi vì số lượng người bị xét đánh không có nhiều. Phải tìm kiếm mất hơn một năm trời mới đủ hội tụ bảy cái xác. Cổ thư gọi đây là phép yểm thất quan chấn địa. Xác chết thứ bảy là của một người trong hội. Người nhà đồng ý hiến xác để hội sử dụng nhưng mà phải đợi qua 49 ngày. Nhà ấy thì sợ xác bị trộm mất cho nên mới đào mộ giả để đánh lửa thiên hạ còn mộ thật thì đem giấu vào trong rừng. người đàn ông mà tóc hoa râm mà quyết đã nhìn thấy khi gặp cụ tại ao ở đây vốn là kinh sư lạc phu tên là nguyễn trác, gã đã dùng pháp thuật di quan đốn pháp để đưa quan tài thật của người bị xét đánh về. nói về những người bị xét đánh chết thì cơ thể của những người này khi chết đã thụ được một linh tượng của trời đất là sét nên khi chết đi xác chết có ma lực rất là lớn. về lý mà nói thì tử thi kia bị mất đi đôi tay, ma lực có giảm đi đôi chút lẽ ra vẫn còn dùng được nhưng mà cái xác ấy đã bị quyết dùng liệu thuật mà an táng cho nên không còn công dụng trấn hiểm nữa thực ra người ta đồn đại nhiều về việc dùng bàn tay xét đánh để làm bộ hộ thân nhưng mà không ai biết rằng đó chỉ là cách sử dụng phổ biến của các xác chết như thế việc dùng các tử thi ấy ra sao được ghi chép tỉ mỉ trong cổ thư có tên là lôi thi bí tập của lý giác đời lý theo sách ấy thì có đến mấy chục cách thức khác nhau cùng với muôn vàn biến hóa để luyện bù hoặc là trấn hiểm từ các xác chết bị xét đánh Nếu như là dùng hai bàn tay để hộ thân thì gọi là hùng trường phù Công dụng mạnh nhất của hùng trường phù chính là giúp cho người luyện tàng hình, trung hòa với mọi ma lực bên ngoài, dùng làm bùa hộ thân rất là hiệu nghiệm Ngoài hùng trường phù thì còn có phép song thi nhất thần là thứ pháp thuật dẫn dụ trí não người ta vào mê lộ theo ý của người luyện Nếu như có ba xác chết trong tay, người ta có thể dùng phép tam thi hộ thân Có tam thi hộ thân thì người luyện không những vô hình mà còn trở nên vô thể Thân thể như là xương khói không còn hình dạng cố định. Tất nhiên để luyện tam thi hộ thân thì người ta phải nấu luyện các tử thi để đem theo bên mình cho thuận tiện. Càng có nhiều xác chết thì phép luyện trong lôi thi bí tập càng mạnh. Nếu có đến sáu tử thi thì gọi là lục quan trấn tà, có tác dụng hộ vệ một nhóm người. Nếu có bảy tử thi thì chính là phép thất quan trấn địa mà trấn quốc hội đang tìm kiếm. Khó luyện nhất trong lôi thi bí tập là phép kiểu thi quần công trận pháp tấn công với 9 tử thi bị xét đánh. Người nhà họ Phạm trải qua mấy đời làm khâm liệm cũng có thực lực nhất định. Các cụ tổ nhà họ Phạm đã mất bao nhiêu công sức mới tìm tòi sáng tạo được liệm thuật để chống lại việc sùng xác chết cho việc trấn điểm. Bởi vì thời đó thì những việc như là trộm mộ, ăn cáp xác dùng vào những mục đích như là tà ma chấn niệm, dùng làm bùa chú nấu thuốc vân vân rất là nhiều, nên người nhà người chết bao giờ cũng phải để ý canh chừng kỹ. Nếu như là có đám nhà nào được nhà họ phạm khâm liệm thì người nhà có thể kê cao gối mà ngủ không sợ bị đánh cắp sát Về sự cao thâm của liệm thuật thì có nhìn vào việc quyết học nghề chưa thực đến nơi đến chốn mà vẫn có thể phế mất tử thi kia là đủ thấy rồi Tóm lại thì thất quan chấn địa đã bị khuyết mất một cái xác. Lúc này cụ tả ao không chú tâm lắm tới việc bị hỏng mất một cái xác. Cụ hỏi quyết Vậy cha con đã nói với con về những chuyện này hay chưa Quyết ngạc nhiên cha cháu chỉ làm sao biết được những chuyện cụ phu kể cơ chứ." Cụ Tả Ao lại hỏi, "Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" Quyết đáp, "Dạ 13." Cụ Tả Ao nói, "Vậy là cha con chết trước khi mà kịp nói cho con biết." Bấy giờ Quyết rất là kinh ngạc, không biết nhà mình có liên quan gì đến trấn quốc hội. Cụ Tả Ao thấy sắc mặt của Quyết thay đổi, đoán được tâm ý bèn nói ngay không để cậu phải sốt ruột. "Họ Phạm Đình nhà cháu trong chấn quốc hội thường được gọi là ma tộc quyết từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghe thấy hai từ ma tộc cả hắn lại càng không ngờ nhà mình có cái tên kỳ quái như vậy cụ tả ao nói tiếp từ ngày đầu ta thấy cháu đã có căn phù thủy qua chuyện chiếc áo liệm thì lại càng nghi ngờ cháu là người nhà họ phạm nhà họ phạm của cháu có cách tu căn rất là độc đáo vốn dĩ có rất nhiều cách để tu luyện pháp thuật và trong số đó nâng cao tư chất tự có là cách luyện tập chắc chắn nhất chỉ là hiệu quả quá lâu mà lợi hại không trực tiếp liên quan đến mình. Những người mà chú tâm luyện căn chỉ có con cháu mới được hưởng quyền năng đó. Phương pháp của nhà họ Phạm Đình là bất cứ người con trai nào cũng phải đợi đến năm 50 tuổi mới giao phối cùng với một ma nữ mà sinh con đẻ cái. Vốn dĩ đàn ông mang dương khí, đàn bà thì mang âm khí, nhưng mà dương khí của đàn ông khi thịnh khi suy, nhìn chung dương khí vượng nhất khi mà khoảng năm 23 tuổi. Quá giai đoạn trên thì dương khí của người đàn ông giảm dần. Vậy nên người nhà họ Phạm luôn đợi đến khi đàn ông đến 50 tuổi để dương lực trong tinh khí của mình giảm bớt. Khi đó họ ăn nằm với hồn ma của một ma nữ. Ma nữ khi còn sống đã mang khí âm, chết đi thì khí âm càng nặng nề. Đẻ con ra thì đứa con đó mang trong mình đến 7-8 phần âm khí. Tựa như nửa người nửa ma vậy. Đây chính gọi là phép âm dương giao hợp thức. Phép này cùng với luyện thuật chính là hai bí thuật trấn tộc của nhà họ Phạm. Những chuyện lấy vợ của đàn ông nhà họ Phạm chỉ là để che mắt thiên hạ mà thôi. Quyết kinh hãi nghĩ thầm. Thì ra lời đồn về cụ tổ nhà mình với con ma quả nhiên là không sai. Nhưng mà chẳng lẽ mình cũng là con của ma? Quyết thi thoảng nghĩ tới mẹ, nhớ lại cảnh bị rùn rẫy, trong lòng hắn không khỏi xót xa, nước mắt trực dâng trào. Cụ tà ao thấy Quyết dưng dưng thì đoán được phần nào tâm ý của hắn bèn nói. Người con tưởng là mẹ, không phải mẹ con đâu. Sợ rằng không có nhiều dịp nói với con về gia thế của con, để ta kể những điều ta biết về họ phạm cho con nghe. Nghe qua thì âm dương, giao thức có vẻ là dễ dàng thực hiện, nhưng mà thực ra rất khó luyện thành đấy. Muốn dụ được ma nữ ăn nằm với mình thì không khó, bởi vì, vì những hồn ma vất vưởng rất mong có được tinh khí của người thường để tồn tại và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc giao phối đó làm sao để dẫn tới sinh con đẻ cái, làm thế nào để có đứa trẻ có âm khí mạnh nhưng mà không bị chết uổng thì khó khăn lắm. Rồi lại thêm cái việc như làm thế nào để sinh ra con trai, bởi vì phép âm dương giao hợp thức này chỉ được thực hiện một lần trong đời, hoặc là làm thế nào để đứa trẻ có âm khí rồi nhưng mà phải có oai khí để trấn áp ma quỷ. Tất cả những cái chuyện này thì đều được tính toán cặn kẽ từ khi giao hợp tới dùng bùa gì, chú gì, khi mà giao hợp thì chọn giờ nào, rồi thì dưỡng thai cho thai phụ ra sao, tất cả đều phụ thuộc vào bí quyết nhà họ Phạm Đình. Với cái phép luyện căn từ cốt như thế, cho nên người nào Phạm thiên về thuật điều binh khiển tướng vì bản thân âm khí rất nặng mà oai khí cũng được bổ túc từ khi mà còn đang mang thai. Qua mỗi đời thì họ lại được tích lũy thêm, pháp lực càng mạnh. Người của Phạm gia ngày càng mạnh mẽ hơn trong giới phu nhân, lại là thân tín của cụ Phạm hữu Long nên thường được bổ nhiệm làm lạc phu điện suý, thống lĩnh âm binh hộ vệ kinh thành. Vì đây là một vu nhân chiến đấu nên phải đòi hỏi pháp lực cao thâm mới có thể chấn áp được địch mà không hại đến thân thể. Rừng một lát thì cụ tà ao lại nói tiếp. Những vu nhân hộ pháp có thân phận cao trong hội, ngang hàng với cả tả đại lạc vu, So với hiếu đại lạc vu thì còn cao hơn một bậc. Lệ nhà họ Phạm, con trai đến 15 tuổi thì bắt đầu được cha truyền pháp thuật cho. Nhưng mà đến đời cha con là Phạm Đình Sơn thì bị người của hàng Long Giáo ám hại. Bởi thế nên đến giờ con vẫn chưa biết gì về pháp thuật cũng như là những chuyện của chấn quốc hội Quyết nghe đến đây thì không khỏi băn khoăn Bởi trong một thời gian ngắn mà phải tiếp nhận những sự thật như thế Hắn không tránh khỏi có chút hoài nghi Hắn hỏi cụ tà ao Nhưng cha con chết là do nhà cháy cơ mà bấy giờ thì cụ tà ao mới nói Chuyện này thì còn đang được điều tra Nhưng mà chắc chắn là cha con bị hại quyết trong đầu có muôn vàn câu hỏi, đột nhiên bột miệng nói: "Tiên cao tiến có phải là người của hội không ạ?" Cụ Tả Hào đáp: "Trước đây ta mới dám chắc 8 phần, nhưng mà khi con kể chuyện nhà gã có thờ tượng Bạch cốt tinh thì ta quả quyết rằng gã chính là người của Hàng Long giáo." "Quyết hỏi: Hàng Long giáo? Hắn là người Tàu sao cụ?" Cụ Tả Hào đáp: "Từ khi mà con kể cho ta nghe chuyện của gã, Ta đã cử người trong hội phái ma sói đi theo dõi. Chỉ ngặt một nỗi, nơi gã ở được trấn yểm rất là kiên cố. Không một ma sói nào có thể vào được. Thành ra chỉ có thể điều tra gã ở những nơi gã hành động bên ngoài thôi. Gã vốn là cháu ba đời của Cao Biển. Vốn khi xưa thì Cao Biển là một người của hàng Long Giáo. Bấy giờ đến đời của Cao Tiến thì đã được trải hơn một nghìn năm rồi. Nếu như chúng ta đoán không nhầm thì gã cũng là một nhân vật có tiếng nói trong hàng Long Giáo. Tuy nhiên, gã không thể là thủ lĩnh hàng long giáo được, bởi dù sao hắn cũng tu luyện khá giải công nhưng mà căn cơ không đủ. Với công phu ấy và cộng thêm thân thế của con cháu cao biển, gã có thể là nhân vật lớp thứ hai hoặc là lớp thứ ba trong giáo phái. Và theo như là những chúng ta đang thăm sò, chỉ gã đang có ý đồ là giúp cho vương tử khải lên ngôi chúa. Tuy chưa rõ là gã có mục đích gì nhưng mà có thể đoán được việc luyện ngải hồ của gã là chắc chắn có liên quan đến mưu đồ này. Vậy, vậy chúng ta phải làm sao hả cô? Việc này người của Trử Cao Sơn đang giáo giết thăm sò Có điều kết quả thì vẫn chưa đến đâu Hàng Long Giáo chắc chắn không thể chỉ dừng lại Ở việc giúp Vương Tử Khải lên ngôi đâu Mặc dù bây giờ phe ta và phe của Trử Cao Sơn có chút xích mích, Nhưng nếu đã liên quan đến Hàng Long Giáo Thì lại phải đứng bên nhau mà chiến đấu thôi Cụ vỗ vỗ vai của Quyết rồi nói tiếp Con là con của Trấn Quốc hội Phải nối nghiệp cha của con Sớm muộn con cũng phải ra nhập hội Bây giờ đang là lúc cần người Cha con thì đã mất, có lẽ cũng nên phá lệ mà dạy pháp thuật cho con. Có điều việc này phải được cụ Phạm thông qua. Đợi vài hôm nữa, ta sẽ hỏi lại xem cụ Quyết ra sao. Quyết chợt nhớ ra chuyện em Ngọc, bèn nói, à, con có một người bạn, bây giờ em cô ấy bị cao tiến dùng ngải hóa hồ, người thì mọc đầy lông lá vuốt nhọn, e rằng nếu là không cứu sớm thì vĩnh viễn thành thú hoang trong rừng mất cụ à. Cụ tà ao nói, xà huyệt của cao tiến được chấn điểm rất là kỹ. Theo như ta thấy thì phải có một phù thủy cao tay hơn gã một bậc thì mới làm được việc đó Có điều không hiểu sao cháu có thể vào một cách dễ dàng như vậy Có lẽ là do trong người cháu có xoáy phong hộ thân Hoặc là do ma lực của cháu đủ mạnh Bản thân tên Cao Tiến lại nghĩ cháu là người bình thường nên miễn nhiễm với phép yểm chăng Quyết, chầm ngâm Cháu đi khỏi nhà hắn đã lâu, không biết hắn có nghi ngờ gì không nữa Cụ tà ao nói Cháu nói đúng Bây giờ cháu màu về thì rất là nguy hiểm Có lẽ nên tính cách khác Ta nghĩ rằng căn hầm của gã nhất định là còn ẩn chứa nhiều điều bí mật Về việc người hóa hồ Thời gian biến hóa lâu thế rồi Nếu đem về đây thì cũng chưa chắc cứu được Có lẽ phải hỏi thêm cụ Phạm thì mới biết Mà đưa được người hóa hồ về đây Cũng không phải dễ dàng gì Xem ra việc này khó khăn đấy Quyết đáp Còn rất nhiều người bị giam ở dưới hầm của ạ Cháu thế nào cũng phải quay lại Phải liều một phen của ạ hai người đang nói chuyện thì cửa mở, một người đàn ông tóc hoa râm bước vào, chính là kinh sư lạc vu nguyễn trác. trác vừa vào thì đã nói, cụ tả ao có lệnh của cụ phạm. quyết nhìn thấy nguyễn trác cầm một phong thư màu đen bằng cả hai tay nâng lên trên ngang ngực, dáng hiệu rất là cung kính. cụ tả ao vội vàng lấy trong túi ra một chiếc khăn màu trắng lau hai tay cho thật sạch rồi ấy đưa hai tay ra đón lấy, dường như đây là quy củ của hội khi đón nhận lệnh của đại Đạc phu. Cụ Tả Ao mở phong thư ra xem một lượt, chắc hẳn Nguyễn Trác vẫn chưa đọc thư nên phải nóng ruột lộ rõ trên mặt của gã. Qua một hồi, cụ Tả Ao mới cười rồi nói: "Cụ Phạm quả như là thần tiên, mới đó cụ đã biết việc rồi." Nói rồi cụ đọc to bức thư cho Trác vào quyết cùng nghe, nguyên văn như sau: "Ta từ nơi thâm sơn cùng cốc, nghe được việc Hàng Long giáo gài người vào trong phủ chúa, ắt toàn tính điều hiểm độc." lệnh cho các lạc vu trong kinh sớm tìm hiểu ngăn chặn việc san trá. Việc lập thất quan trấn địa tạm thời chưa cần đến, phải sớm tìm cho ra âm mưu của hàng Long giáo. Lại nghe nói đã tìm được dòng họ Phạm ở sân Tây, tên là Phạm Đình Quyết, người này sớm hay muộn cũng là người của hội. Nay nhân việc cấp rút, Phạm Đình Quyết lại từng dẫn thân vào hang ổ của hàng Long giáo, vậy thì ta phá lệ phong Phạm Đình Quyết làm vu nhân hộ pháp. Tạm thời cùng lo việc đối phó với hàng Long giáo. Kinh sư Lạc Vu chịu trách nhiệm dìu dắt bổ sung năng lực của pháp thuật cho Phạm Đế Quyết.